Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Dị Sà Môn Không Hạ Thiết Yến Bày Quỳ Đại Đường Phần thứ 6 Tiếng giật thế nuốt nước bọt văng đồng khắp căn phòng Thế rồi các ông đã làm gì? Không hài hỏi Chúng tôi đành phải trở về Trường An để trình báo sự việc Vì dù sao cũng đã có hai người chết Vậy ở Trường An các ông đã làm những gì? Ngày hôm sau chúng tôi đã phái binh lính đi tìm những chiến binh chui ra từ lòng đất nhưng không thấy kẻ nào giống như thế. Chúng tôi đã lùng sục khắp nơi, đến cả những thôn xóm xung quanh để dò la xem có ai trông thấy những chiến binh như vậy hay không, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Kể từ sau đêm hôm đó thì tình hình ở cánh đồng bông ra sao? Kể từ sau hôm đó chẳng có ai chui ra nữa, cũng chẳng có tiếng nói nào. Trương vừa nhìn thẳng vào gương mặt không hài từ phía chính diện vừa trả lời. Thế rồi sau đó, sau đó thì cứ bẵng đi như vậy, cánh đồng bông suốt từ ấy không xảy ra chuyện gì, việc thu hái cũng đã xong. Vậy sao? Nếu không có việc hai chiếc dịch bị chết thì tôi đã chắc mẩm rằng mình nằm mơ, đến nay cũng vẫn có người đang nghĩ như vậy. Tôi đã nghe qua đầu đuôi câu chuyện không hài nói, tuy nhiên hôm nay ông đến đây là vì sau đó lại xảy ra chuyện gì có đúng không? Cậu nói đúng không hài ạ? Trương để lộ ra vẻ mặt rối bời, rồi nhìn quanh một lượt. Tôi đã trình lên thượng cấp nhưng chỉ nhận được lệnh là cứ đi xem xét tình hình rồi tính tiếp, nhưng chuyện lần trước đã xảy ra như vậy, tôi đang rất lấy làm băn khoăn. Thì anh Muhammad giới thiệu cho tôi ngài An Tư Tế, thành thử tôi mới đến đây để xin ít lời khuyên. Gương mặt họ Trương bất chợt hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh ta nhìn không hài, rồi lại đưa ánh mắt sang An Tát bảo như để cầu cứu. Không hài chăm chú nhìn Trương, rồi cất tiếng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sora sang đến năm nay, sự việc tương tự lại bắt đầu diễn ra. Trương nói, bắt đầu từ khi nào? Không hài hỏi Trương. Theo như lời Từ Văn Cường là vào khoảng 4 hôm trước. Ừm um, hừm. Um, không hài gật gù như đã nghĩ ra điều gì. Bốn hôm trước thì có nghĩa là 2 ngày sau khi bọn đầy tớ trở về nhà và phát hiện ra lương văn tiêu đã hóa điền. Có thể những giọng nói ấy đã xuất hiện từ trước đó lâu rồi, nhưng anh Từ bảo rằng lần đầu tiên anh ấy nghe thấy là vào buổi tối bốn hôm trước, Trường nói. "Vậy chuyện xảy ra như thế nào?" Không hài hỏi. "Là thế này." Trường gật đầu rồi tiếp tục kể chuyện ở cánh đồng bông của Từ Văn Cường. Phần thứ bảy Sự việc hai người đàn ông bò lên từ lòng đất dưới cánh đồng của Từ Văn Cường xảy ra vào tháng 8, kể từ đó, ngày tháng cứ trôi đi mà chẳng có gì xảy ra nữa. Việc hai bông cũng đã xong, quả hết mùa đông được Tông hoàng đế băng hà vào ngày 23 tháng Giêng. Ba hôm sau tức là ngày 26 tháng Giêng, con trai là Lý Tụng bị đột quỵ đúng như lời tiên đoán lên ngôi hoàng đế. Trong thời gian đó, cánh đồng của Từ Văn Cường đang ngập dưới tuyết. Sau cái đận ấy, Từ Văn Cường hầu như không đặt chân tới ruộng bông. Ngoại trừ mùa thu hái hoặc ít ra là Từ sẽ không bén mảng đến gần cánh đồng sau khi nắng tắt. Năm hôm trước, người nghe thấy những giọng nói ấy vang lên không phải là Từ Văn Cường, người nghe thấy chúng là hai gia nhân của Từ Văn Cường, Tô Văn Dương và Thôi Thục Phượng. Tô Văn Dương là con trai nhà họ Tô, Thôi Thục Phượng là con gái nhà họ Thôi. Cả hai đều có nhà trên đất của Từ Văn Cường. Văn Dương 22 tuổi, còn Tục Phương 19 tuổi. Hai đứa chúng nó yêu nhau, nghe nói đang thầm thủt với nhau thì nghe thấy giọng nói ấy, trưởng nói: "Văn Dương và Tục Phương bắt đầu lén lút qua lại với nhau từ khoảng 1 năm trước để tránh con mắt của gia đình và bọn gia nhân khác. Hai đứa đã nhiều lần thì thọt với nhau trong nhà kho hoặc ở bên ngoài, rồi cũng đến lúc gia đình biết chuyện, thế là hai đứa quyết định cưới nhau vào mùa xuân này, mặc dù mối quan hệ đã được thừa nhận." Nhưng nói thì nói vậy, bây giờ mà hẹn nhau trong nhà kho lại thành ra số khổ, tất nhiên không ai lại đi nhóm trộm vào trong kho, song chính vì mọi người đều giữ ý tránh không nhìn vào, lại càng khiến hai đứa thấp thỏm, vì có cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về nhà kho. Mày thay giờ đã là tháng 3, nên cho dù là ban đêm thì bên ngoài cũng không đến nỗi quá rét, vậy là hai đứa quyết định gặp nhau bên ngoài ở một nơi mà không ai lại vãng vào ban đêm. Ai là ruộng bông của họ Tư, hai đứa đã hẹn nhau ở đấy, tất nhiên không phải hai đứa không biết đã có chuyện gì xảy ra trên cánh đồng này. Tùy tự không kể ngọn ngành những gì đã xảy ra cho bọn gia nhân, nhưng về đại đề thì ai cũng biết, dấu vết mà hai gã khổng lồ từ đó chui ra vẫn còn nguyên, song không phải là một cái hố trống hoác, người vừa chui ra thì đất cũng sạt xuống với lớp mất, thành thờ chỉ còn lại một cái hõm, nên nếu ai đó không tận mắt chứng kiến được chỉ cho thì cũng chỉ biết ở hứ gật đầu theo kiểu à thì ra là vậy mà thôi. Tất nhiên hai đứa không gặp nhau ở ngay chỗ đó, tuy vẫn là trên cùng một cánh đồng bông nhưng cách xa đó một chút. Có một vài con đường chạy xuyên qua cánh đồng, ven đường đầy đó mọc lên những cây liễu lớn. Hai đứa hẹn nhau ở cạnh một gốc liễu ngay bên dưới những cành liễu bung đầy lộc biếc đang giợp trên đầu. Mặt trời mới nhú nằm chênh chếch trên bầu trời. Đúng lúc Văn Dương và Thục Phương đang ôm nhau dưới gốc liễu thì từ đâu đó một tiếng đàn ông vọng lại. Có thích không? giọng nói trầm và đục. Cả Văn Dương lẫn Thục Phương đều đồng thời nghe thấy giọng nói ấy, nhưng giọng nói ấy có thật hay không? Hai đứa nhìn vào mắt nhau, đang hỏi xem thực hư thế nào. Vừa hay có một giọng nói khác cắt lên. Thích chứ. Hai ánh mắt báo nhau rằng giọng nói ấy nghe rất rõ. Vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu phải không? Đúng là vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu, giọng nói bập nhọ. Hai đứa liền buông nhau ra nhìn quanh. Bóng đêm đang bao bọc lấy cả hai, gió lạnh mùa xuân hây hây thổi. Bọn ta cũng sắp phải ra khỏi đây rồi nhỉ? Bọn ta cũng sắp phải ra khỏi đây rồi. Ừ, ừ. Hai đứa nghe thấy những giọng nói ấy ở sau lưng. Ôi trời ơi, hai đứa hét lên rồi chạy bán sống bán chết khỏi chỗ ấy. Phần thứ 8 Tư Văn Cường sau khi nghe chuyện của hai đứa ấy đã báo cho tôi vào bốn hôm trước. Trong lúc kể chuyện, có lẽ vì hơi hưng phấn nên hai má chàng thoáng ửng đỏ. Ông đã ra ruộng chưa? Không hài hỏi. Vẫn chưa, tôi nghĩ anh Tư chắc chắn cũng chưa ra ruộng. Vậy là ông vẫn chưa báo cáo cái càng chuyện này với thượng cấp à? Tôi đã báo cáo rồi, nhưng sau khi có hoàng đế mới, tình hình nội bộ kim hộ vệ cũng có nhiều xáo trộn. Điều đó thì tôi hiểu. Cả thuộc hạ lãn thượng cấp của tôi đều có những thay đổi về nhân sự. Thành thử chưa thể động đến những việc bên ngoài thành trường An được. Ngay cả về sự việc lần trước, nội bộ chúng tôi cũng có chút vấn đề. Vấn đề sao? Phải nhiệm vụ của các quân vệ, kim ngô vệ chúng tôi là giữ gìn chị An bên trong thành trường An. Nhưng việc ở ngoài cổng thành thuộc phạm vi quản hạt của nơi khác, chương giải thích, kèm tiếng thở dài. Hơn nữa, việc trong mỗi phường cũng thuộc sự quản hạt của nơi khác. Công việc của Kim Ngưu vệ chỉ giới hạn ở các phố lớn, sóc công thành và các con đường bao quanh ở các phường mà thôi. Lần trước tôi đã làm một việc chẳng đâu vào đâu vì tùy tiện nên mới gây ra biết bao xáo trộn như tôi đã nói hồi nãy. Giả mà không xảy ra sự việc chẳng mày chết người ấy. Tôi hiểu, mối bận tâm hàng đầu của bọn con lại chúng tôi là giữ thân, bởi vậy nên luôn gắng hết sức làm sao để tránh dây dưa tới những việc nằm ngoài chức phận của mình ở Quý quốc hay hòa quốc chúng tôi cũng đều vậy thôi. Vụ việc chắc chắn đã được thông báo tới những người quan hạt ở khu vực ngoại thành, nhưng tình hình bên đó cũng đang rối như canh hẹ, chẳng các nào chúng tôi nên không biết là họ sẽ xử lý vụ này nghiêm túc đến đâu. Ừm. Kim Ngưu vệ lại có phần việc của Kim Ngưu vệ. Hiện giờ chúng tôi đang phải đối mặt với một vài vụ việc. Vâng, cha cậu cũng biết, dạo gần đây có cái nào đó cứ ít bữa lại dựng cáo thị ở một ngắt tư trên phố và những tấm cáo thị viết Đức Tông Bang kế tới là Lý Tụng phải không? Phải, đêm qua nó lại xuất hiện. Thế thì gầy quá nhỉ. Vì vậy tôi mới đến thành giáo anh Mohammed. Tại sao lại là anh Mohammed? Ở phần bụng của những gã chui ra từ đất có vẽ những hoa văn gì đó mà tôi có cảm giác là chữ hồ. Chữ hồ à? Tuy biết rằng chữ hồ cũng có nhiều loại nhưng tôi thì lại không thể phân biệt được loại nào với loại nào. Ông có viết lại ra đây được không? Không, tôi làm sao mà viết được chứ? Và lại tôi còn không dám chắc đó có phải là chữ Hồ hay không nữa. Hừ. Hmm. Thế rồi anh Mohammed quên tôi, nếu đã vậy thì hãy đến hỏi ý kiến của một ai am hiểu, có hơn là ngồi đấy mà nghĩ suông không và giới thiệu ngài An Tư tế đây. Ngài An Tư tế thì tôi đã biết từ trước, cách đây quãng bà hôm tôi có ghé qua chỗ ngài An Tư tế, thuật lại câu chuyện mà tôi vừa kể rồi về thằng nhà Trên hôm nay tôi mới quay lại vì nghĩ rằng ngày An Tư Thế đã có chút thời gian để suy nghĩ nên biết đâu đã này ra được ý gì đó hay chăng. Tôi nhìn hẩm được đầu đuôi câu chuyện, không hài gật đầu bằng một động tác thu cầm gọn gẽ. Cầu không hài thấy sao, An Tất Bảo được đôi mắt xanh biếc về phía không hài. Một câu chuyện vô cùng ly kỳ nhưng tôi chưa dám nói điều gì, nếu được tận mắt xem xét cánh đồng của ông Tư thì biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nếu không phiền xin cầu hãy giúp cho anh Trường, tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu. Không chỉ chuyện cậu đắc tài cốt ngạn trùng ám trong cánh thanh ngọc liên, mà cả việc cậu dẹp yên yêu tinh ở quan điểm Lạc Dương nữa. Vậy là ông đã nghe đến cả chuyện ở Lạc Dương nữa sao?" Không hài nở một nụ cười tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng ngĩ. "Chuyện đó là như thế nào?" Trường hỏi án Tát Bảo. Trước khi án Tát Bảo kịp mở lời, thì Muhammad đã lên tiếng, "Chuyện đó thì hãy để tôi kể." Mohamed có vẻ vô cùng quý mến Không hài Thành thử Anh kể lại câu chuyện một cách đầy nhiệt huyết Nghe Mohamed kể xong ánh mắt của Trương đối với Không hài Đã hoàn toàn đột khác Cậu Không hài Thôi thì tôi cũng muốn xử nhờ cậu Xin hãy giúp cho anh Từ Tôi xin nhận lời Tuy nhiên Việc có giúp được ông Từ hay không Xin Hãy để đến sau khi tôi tới xem xét cánh đồng đó đã Chắc chắn rồi Tôi thì tất nhiên có thể thu xếp thời gian để đi đến đó, nhưng còn ông Từ thì sao? Không sao cả, ngày mai tôi sẽ sai người đi và đợi má hồi âm về ngay, tôi nghĩ sẽ sớm có hồi âm thôi. Trong lúc gật đầu với trưởng, không hài đưa mắt sang giật thế hỏi. Giật thế này, cậu định thế nào? Bất ngờ bị không hài hỏi đến, giật thế ấp úng. Ờ ờ thì sẽ gật đầu yếu ớt, đi Chương thứ 10: Diệu thích Bồ Tát. Phần 1. Buổi tối, ngày hôm đó, Không Hải cùng Quất Giật Thế đi đến gặp An Tát Bà. Giật Thế và Đại Hầu dự đang tề tựu trong phòng Không Hải. Trên mặt sàn gỗ là tấm thảm Ba Từ Không Hải mua được ở chợ Tây. Ba người ngồi xếp bằng trên thảm theo cách riêng của mình. Không Hải ngồi cạnh án thư kế gần cửa sổ, chống khuỷu tay phải lên mặt án. Sở Thế ngồi check về phía bên trái Không Hải, còn Đại Hầu thì ngồi xây lưng ra cửa. Khi kết thân hình đồ sộ của Đại Hầu chui vào phòng Không Hải, cả căn phòng bỗng như hẹp lại. Đại Hầu dùng phương vải điều buộc mái tóc dài ra sau, nhưng không thể buộc hết, tóc vẫn dựng lên bời bời. Đèn được thắp trong góc phòng, ánh lửa đỏ lung linh, mùi dầu cháy lẩn quất trong không khí của căn phòng. Không Hải nhìn giật thế và Đại Hầu một lượt, rồi cất tiếng với vẻ mặt như một đứa trẻ đang chờ đợi điều gì thú thú lắm. Để xem nào, sau đó quay sang Đại Hầu hỏi: "Việc ta nhờ anh đã tìm ra gì chưa?" "Tôi đã phát hiện ra nhiều thứ." Đại Hầu đáp. "Phát hiện được gì?" Không hài hỏi. Đại Hầu vừa toan mở miệng thì giật thế đã cất lời: "Này không hài, các cậu đang nói về chuyện gì thế? Buổi sáng tôi đã nói với cậu trên đường tới chỗ anh Mohammed rồi còn gì?" "À, có bạn đang có việc mấy việc nhờ Đại Hầu ấy hả? Ờ, chính là chuyện này. Lôi Đoàn Không Hải lại quay sang Đại Hầu. Ừm, uhm, biết bắt đầu từ chuyện nào chứ. Đại Hầu dùng ngón tay to tướng lên gãi đầu sồm sột, sột. Từ đầu cũng được, à phải rồi, anh đã tìm ra chỗ ở của Lữ Văn Tiêu hiện nay chưa? Tôi tìm ra rồi. Nghe Đại Hầu nói thế, Không Hải liền nhào người ra. Ồ, Lữ Văn Tiêu đang ở Lữ gia tường bên Thái Bình Phượng. Lữ gia tường à? là đồng liêu của Lưu Văn Tiêu. Tôi tìm đến nhà người đầy tớ của Lưu Văn Tiêu rồi hỏi dò ra, nhưng nghe nói Lưu Văn Tiêu đã hóa sài đến nửa phần rồi. Ừm. Hình như Lưu Văn Tiêu vì con yêu mèo nói rằng hắn ta sắp chết rồi. Sắp là bao lâu? Thế bảo 1 tháng nữa thì chết. Nó nói hồi nào? Ngày 15 tháng 2, thế nên có vẻ Lưu Văn Tiêu tin chắc rằng mình sẽ chết trước ngày 15 tháng 3, tức tháng này. Hôm nay là ngày mùng 5 còn là còn khoảng 10 ngày nữa. À còn một chuyện thú vị nữa tôi nghe được. Chuyện gì? Về Thanh Long tự, nghe bảo bên ấy sẽ đến xem xét tình hình của Lục Vân Tiêu một lần nữa. Khi nào? Ngày đầu là sẽ sớm thôi, nhưng còn ngày giờ cụ thể thì hừm, không hài vẫn chỉ tay phải trên ánh thư, lấy ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Cuối cùng thì đã đến lúc nhân vật có máu mặt phải xuất đầu lộ diện chăng? Không hài nói Gương mặt không hài nào ra một nụ cười khoái chí. Tiếp theo là chuyện của Lệ Hương. Lệ Hương ở Nhã Phong lâu à? Vâng. Lệ Hương hiện giờ có vẻ như đang ở Bình Khang phường. Ồ. Việc này thì rất tình cờ, chả là tôi đến Nhã Phong lâu để tìm xem trong đám đàn ông thường hay qua lại cái viện này có ai là khách quen của Lệ Hương hay không. Ừ. Thế mà chỉ riêng trong ngày hôm nay tôi đã tìm được mấy người liền. Tôi mới lén hỏi thì một gã trong số đó bảo rằng ít bữa trước có nhìn thấy một người giống như Lệ Hương ở bên ngoài. Từ lúc nào giọng Đại Hầu đã ồ oang, "Thế rồi sao hả Đại Hầu?" người hỏi là giật thế. Gái ấy nói là nhìn thấy mặt Lệ Hương ở trước nhà một đạo sĩ hay phương sĩ gì đó không rõ lắm, nhưng hình như gái ấy còn bảo chưa kịp cất tiếng khỏi thì Lệ Hương đã chui tuột vào trong ngôi nhà ấy mất. Sau lại hình như Thu thật với thầy là người hỏi giúp tôi mấy chuyện này chính là mẫu đơn, nghe nói trong đám khách của mẫu đơn có mấy người trước kia là khách ruột của Lệ Hương nên tôi nhỏ em ấy hỏi hồi hộp. Tên của vị đạo sĩ hay phùng sĩ gì đó là gì? Cái đó thì tôi không biết, có lẽ gà ấy chỉ đoán thế thôi. Vì trước cửa nhà của đạo sĩ hay phùng sĩ có tấm biển đề ở đây có xem số mệnh. Dạ là vậy, sự thế gật gù. Nhưng địa điểm của ngôi nhà thì anh biết chứ? Không hài hỏi. Tôi chắc là biết, tôi đã hỏi kỹ việc này. Thế còn tung tích nhà Lưu Văn Tiếu cũng như lai lịch của Lệ Hương đã có manh mối gì chưa? Chưa ạ, việc đó tôi vẫn chưa tìm hiểu Đại hậu hờn hớn cười Rồi lại đưa tay gái đầu Thôi cứ tạm thế đã Trong một ngày mà thu hoạch được như thế là Giỏi lắm rồi, không hài nói Còn việc này nữa ạ Đại hậu đổi sang giọng nghiêm trình Thầy còn nhớ dạo Sáng nào thầy cũng che tay lên bông ngẫu đơn không ạ Ờ Không hiểu sao cái cành hoa đó Đang bắt đầu hé nụ Vậy hả Thầy nói vậy hả là sao Mà suốt cuộc thầy đã làm gì với cành hoa đó Không có gì đặc biệt đâu, ta chỉ thầm mong sao cảnh hoa đó sẽ nở ra những đóa màu đơn đẹp nhất ở tây minh tựu này. Không phải vừa nói đến đầy, thì bên ngoài nhác có bóng người. Không phải có tiếng gọi ngoài cửa giọng của Chí Minh. "Tôi đây, không phải thưa. Tôi vào được chứ?" lần này là giọng Đàm Thắng. "Xin mời." Không phải đáp. Cửa mở ra, đầu tiên là Chí Minh xuất hiện, còn Đàm Thắng đứng ngay bên cạnh Chí Minh. Tay trái Đàm Thắng cầm điện đèn có một ngọn lửa đỏ cháy leo lét. Các thầy tìm tôi có việc gì? Không hài hỏi. Cậu có rảnh một chút không? Đàm Thắng hỏi. Để làm gì ạ? Hiện có một vị khách đang ở chơi Tây Minh tự, bọn tôi muốn cậu gặp vị khách này. Vị khách như thế nào ạ? Một nhà sư mà bọn tôi quen tên là Phụng Minh. Sư Phụng Minh à? Phụng Minh bên Thanh Long tự, Đàm Thắng nói. Chẳng phải cậu vẫn muốn sang Thanh Long tự đó sao? Chí Minh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Không Hải thoáng im lặng, đoàn gật đầu đồng ý. Vậy xin phân lời các thầy. Phùng Minh tỏ ra rất quan tâm lúc bọn tôi kể về cậu, Phùng Minh bảo muốn được gặp cậu một lần nên bọn tôi mới tới đây kêu cậu. Đàm Thắng nói đến đấy thì Không Hải đã kịp đứng dậy. Tôi dẫn theo giật thế và Đại Hầu được chứ hả? Tất nhiên rồi, Trí Minh nói. Việc tối nay như thế là tạm xong, chúng ta đi cả chứ? Không Hải hỏi, sợ vương, Đại Hầu đáp rồi nhổ dậy, phác người lững lờ. Nếu vậy thì đi thôi, Giật Thế đứng dậy đi theo. Ba người được Chí Minh dẫn thắng dẫn đến gặp Phụng Minh. Phần thứ hai. Đàm Thắng cầm đèn đi trước, Chí Minh không hài Đại Hầu Giật Thế lần lượt theo sau. Họ xuyên qua một hành lang dài và rẽ trái mấy lần, hành lang tối hun hút. Người đi đầu là Đàm Thắng dừng lại trước một cánh cửa nhỏ. Phụng Minh, bọn tôi đưa không hài tới rồi đây. Đàm Thắng gật tiếng, Đàm Thắng cứ thế đẩy cửa, rồi đi vào trong phòng, Chỉ mình Không Hải giật thế đại hầu cũng lần lượt bước vào. Đó là một căn phòng chỉ rộng tương đương với chỗ ở của Không Hải, sàn lát bằng gỗ, ngoài ô cửa sổ ở cuối phòng thì hầu như chẳng có gì khác, chẳng có cả án thư lẫn chăn màn, đây có vẻ là loại phòng dành cho khách phương xa, dường như Không Hải, tuy nhiên, vì hiện nay chưa có ai dùng đến nên nó được dành cho những người thỉnh thoảng tới đây chơi tây minh tử nghĩ lại qua đèn. Trong góc phòng có một chiếc đèn làm bằng sắt, trên đó le lét một ngọn lửa đỏ. Dưới ánh đèn mờ tỏ ấy, một vị sư đang ngồi trên sàn, kiết già phụ tọa, tuổi có lẽ lớn hơn không hài một chút, đâu vào khoảng 35 và 6. Khi nhìn thấy phụng minh, không hài thoáng chút sững sờ. Giật Thế hình như cũng ngay lập tức nhận ra điều giống với không hài. "Không, không hài nhìn kia." Giật Thế là cả giọng. "Không hài im lặng gật đầu với Giật Thế." Thân thể của vị sư Phụng Minh đó đang lơ lửng trên không trung, cách mặt sàn chừng 5 tấc. Phụng Minh có tiếng chí minh gọi, thân thể của Phụng Minh liền thoát hạ xuống sàn, trở về tư thế kiết già thông thường. Phụng Minh mở mắt để lộ ra đôi con ngươi đen long lanh, đôi mắt đó nhìn không hài. Tôi là không hài, không hài xương trên ngắn gọn. Tôi là lưu học tăng từ Hoa Quốc, hiện tôi đang được nhờ tên minh tự Liên Sầu không hài, hai người kia cũng tự giới thiệu, "Tôi là Quốc Sật Thế, còn tớ thì được gọi là Đại Hầu." "Tôi là Phụng Minh," vị sư đỏ nói. "Ngài nói thầy từ Thanh Long tự sang phải không?" Nghe không hài hỏi vậy, Phụng Minh gật đầu, rồi sau đó lại khẽ lắc đầu. "Đúng là hôm nay tôi sang đây từ Thanh Long tự, nhưng nói đúng ra thì hơi khác." "Hơi khác là như thế nào?" Không hài hỏi. "Kỳ thực thì tôi cũng như thầy" Tôi cũng là một lưu học tăng sang đây để học mật Thầy từ đầu tới Không hài hỏi Phụ mình khẽ đưa mắt về phía không hài nói Từ Tây Tạ Phần thứ 3 Các bạn đang nghe chuyện trên website là hồncốc.com Các bạn hãy comment thật nhiều Ở trên website là hồncốc.com nhé Đoàn Khét Đăng sứ do Đảng Nguyên can mã giả lư làm sứ thần nhập thành Trường An vào tháng 12 năm niên lịch thứ 23, tức năm 804 theo tây lịch. Như đã nói đến ở trước, nhập thành Trường An vào tháng 12 cùng năm, không chỉ có sứ thần của Nhật Bản. Ngoài Nhật Bản còn có sứ thần của hai nước nữa. Trong cựu đường thư có viết: "Tháng 12 thổ phồn Nam chiếu Nhật Bản cùng cử sứ sang chiếu cống." Thổ phồn chính là Tây Tạng vậy. Còn Nam Triều là một nước mới nổi lên ở vùng Vân Nam của những người nói tiếng Tây Tạng, Miến Điện. Không hài có biết việc xứ thần Thổ Phồn cùng nhập thành trường An một dịp với mình. Vương quốc Thổ Phồn do Von Stomsen Campo khai sinh vào nửa trước thế kỷ thứ 7, tức là khoảng gần 200 năm trước khi Không hài nhập đường. Sau khi sáp nhập Thổ Dục Hồn, lúc đó đang đứng trước nguy cơ diệt vong dưới sức ép của hai triều tùy đường. Vào nửa sau thế kỷ thứ 7, Thổ Phồn phân ra chiếm lĩnh cực phía đông và vành đai phía nam con đường thông thương từ đông sang tây mà ngày nay được gọi là con đường tơ lụa rồi nổi lên thành một cường quốc đe dọa cả đại đế quốc đại đường kể từ sau loạn An Lộc Sơn. Vào thời kỳ không hài nhập đường, Thổ Phồn đã là một nước lớn mà oạc quốc, một đạo quốc ở đông hải chẳng thể nào sánh nổi. Phụng Minh, người ngồi trước mặt không hài đến từ vương quốc Thổ Phồn ấy, sứ thần Thổ Phồn tới Trường An vào tháng 12 năm ngoái. Phải chẳng thầy cũng thế đây và dịp ấy không hài hòi. "Không, tôi tới đường từ 6 năm trước để học mật." Phùng Minh trả lời. Nét mặt Phùng Minh cũng giống như không hài hay người oai khác, nhưng nước da thì tối màu hơn so với người oai. Anh ta gợi cho người khác cái ấn tượng như thể là một hòn sắt có hình người. "Phùng Minh là anh tài bậc nhất ở Thanh Long tự đó." Đàm Thắng đứng bên cạnh không hài nói xen vào. "Mọi người nói rằng Có lẽ đằng nào thì phụng minh cũng sẽ được truyền cho cả hai bộ mật là kim cương giới và thai tạng giới. Trình minh tiếp ngay lời đàm thắng, ồ, không hài thoát lên đầy vẻ tán phục. Mật giáo khi được truyền vào đường, tức là mật giáo hậu kỳ thuần mật, có hai dòng, hay nói cách khác là hai hệ thống vẫn thường được gọi là kim cương giới và thai tạng giới. Nếu trình bày một cách hết sức giản lược thì mật giáo theo dòng kim cương đỉnh kinh, rằng về nguyên lý tinh thần, tức là kim cương giới, Còn mật giáo theo dòng Đại Nhật Kinh, giảm về nguyện lý vật lý, tức là thai tạng giới Mật giáo Kim Cương Giới được một nhà sư Thiên Trúc có tên là Kim Cương Trí, chuyển sang Còn mật giáo thai tạng giới thì được một nhà sư Thiên Trúc khác là Thiện Vô Ý, chuyển sang Người thông nhận cả hai bộ mật giáo vẫn là hai dòng phát triển riêng rẽ ở quê hương Thiên Trúc, chính là Huệ Quả Nhà đường là nơi mà lần đầu tiên hai dòng mật giáo hợp lại làm một kể nào đợt quả truyền cho cả hai dòng vật ấy thì cái ấy sẽ đứng trên cột đỉnh của mặt giáo. Có lẽ đàng nào thì Phụng Minh cũng sẽ được truyền cho hai bộ mật là kim cương giới và thai tạng giới. Nếu những lời ấy của chính mình là sự thật thì Phụng Minh này ắt hẳn sở hữu một tài năng vô song, còn trên cả những lời khen ngợi của Đàm Thắng. Thế thì giỏi quá, không hài hồn nhiên thốt lên đầy tán phục. Không đợi được mời, không hài liền ngồi ngay xuống đó một cách thật tự nhiên, không hài và Phụng Minh đang ở trong tư thế đối diện nhau. Không hài, thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe Chí Minh và Đảng thắng kể về thầy. Phụng Minh nói trong lúc chăm chú nhìn Không hài bằng đôi mắt long lanh ẩn chứa những tia sáng mạnh mẽ, tôi nghe được rằng KV thư pháp Lĩnh Văn trường, không ai dám nghĩ thầy là người ngoại quốc. Chí Minh còn bảo rằng những người giỏi như thầy ở Trường An hiện nay đếm không được quá số ngón tay trên một bàn tay. Đâu có chuyện đó, trước trước ở chỗ nọ tôi được xem cột thơ của một vị nào đó đang viết giờ, nhưng đọc lên mới thấy thật hoàn hảo làm sao. Tôi không nén nổi sự kinh ngạc và càng thấm thiế một điều Chỉ có thể là Trường An, Kinh Đô Nhà Đường Mới có chuyện một người vô danh Mà lại viết ra được áng thơ như thế Không hài nói Khi đến Tây Minh Tử Tôi đã được Vĩnh Trung một nhà sư nước tôi Từng nước nhờ ở đây cho xem mấy bài thơ Của một vị có tên là Bạch Lạc Thiền Nhưng bài thơ ấy cũng khiến tôi thật kính phục Hỏi ra mới hay Vị có tên là Bạch Lạc Thiền ấy Cũng chỉ là một loại viên vô danh mà thôi Kìa, thầy không cần phải kiêm tốn thế. Hồi nãy, tôi đã được thưởng lãm thư pháp và thơ của thầy. Tôi cũng nhận thấy, thầy quả là một bậc kỳ tài. Thầy có những góc nhìn rất diệt. Phụng Minh nói, không có vẻ gì là tân bốc, mà theo kiểu nghĩ gì nói nấy. Như thầy nhìn thấy một hòn đá trong vườn, thì liền nói ra đúng như những gì mà mình thấy. Ở kia có hòn đá. Tôi được biết Phật giáo cũng được truyền sang cả thổ phồn, và hình như ở nước thầy, Phật giáo được gọi là Chô-e, phải không? Không hài hỏi. Phải Nếu nói theo Phật giáo thì Chô E có nghĩa là Pháp phải không thầy? Đúng là như vậy Thầy đã từng đến Kailasa rồi chứ? Chú thích Kailasa tên một ngọn núi ở Tây Tạng được coi là thánh địa của Phật giáo Tây Tạng Đạo Bon, Hindu giáo, Kỳ Na giáo Không hài hỏi đến câu đó Lần đầu tiên trên môi phụng mình khét nở một nụ cười Tôi hiểu rằng thầy vừa hỏi tôi có phải là tín đồ của Đạo Bon không đúng thế chứ? Đúng Tôi thật ngạc nhiên vì thầy biết tới cả đạo Bon của Thổ Phồn và tên ngọn núi Cai Lạ Sa là thánh địa của đạo ấy. Ở nước tôi, Cai Lạ Sa được gọi là Khangrin Bồ Khuệ. Đúng như thầy hỏi, tôi đã từng đi tới núi Cai Lạ Sa vì cha tôi là một tín đồ của đạo Bon và tôi cũng từng có thời kỳ là tín đồ của đạo Bon. Phần lớn tín đồ Phật giáo ở Thổ Phồn vốn trước đây là tín đồ của đạo Bon hoặc là những người tin theo cả hai, Phụng Minh nói. Đạo bòn là tôn giáo đã tồn tại ở thổ phồn từ trước khi Phật giáo du nhập vào. Người ta nói gốc gác của nó có mối liên hệ với tôn giáo của Iran, bắt nguồn từ tôn giáo của bộ tộc Madu thờ thần sự sống La. Đạo bòn phát triển lên, sau đó Phật giáo từ Trung Quốc và Ấn Độ tràn vào trên nền tảng đạo bòn, kết hợp với đạo bòn rồi cuối cùng phát triển thành mặt giáo Tây Tạng mà vẫn được gọi là Lạt ma giáo. Tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác, không có liên quan gì ở đây. Thế còn thầy Phụng Minh hỏi ngược lại Không hài Thầy tới Trường An để học mật phải không Phải Không hài trả lời Nếu vậy sao thầy không tới Thanh Long Tự ngay Vì tôi còn nhiều việc phải làm trước khi tới Thanh Long Tự Một cách nhưng tự nhiên Câu chuyện đã trở thành cuộc đối đáp giữa Không hài và Phụng Minh Chẳng hạn như việc gì Tiếng Phạn Không hài đáp Dạ vậy Có vẻ Phụng Minh ngay lập tức hiểu ý Không hài khi nhắc đến tiếng Phạn Nhưng tiếng Phạn thì học ở Thanh Long Tự cũng được chứ sao Ngoài ra còn có những thứ khác mà tôi muốn học, là những thứ gì? Chẳng hạn như cách làm bút hay cách làm giấy, hay cách chặn dòng sông, hay cách làm thế nào để bắc cầu qua sông sâu, hay cách tổ chức cuộc kinh đô nhà đường. Hóa ra là như vậy. Mật đối với tôi nghĩa là bao gồm tất cả những thứ ấy. Nói cách khác, đối với thầy thì đó chính là mật nhất thừa. Phải không hả đắc? Vậy sẵn đây tôi xin được hỏi thầy về chuyện đó. Phụng Minh dứt khoát gật đầu, rồi hỏi Không Hải: "Thầy đã đọc Lý Túc Kinh rồi phải không?" "Phải." "Vậy câu đầu tiên trong Thanh Tịnh Cú là gì?" "Tiểu Thích không hài đáp: Lý Túc Kinh mà Phụng Minh nhắc tới là một trong những kinh điển viết về tư tưởng căn bản và quan trọng nhất của Phật giáo. Kinh điển này nói rằng tình yêu, sắc dục giữa nam và nữ chính là cảnh giới thanh tịnh của Bồ Tát." Không Hải đã được đọc bài kinh ấy ở Nhật Bản, cậu đã nếm trải sự choáng váng khi lần đầu tiên đọc đến Lục Ngải không hải đã trải qua cảm xúc như thể trời và đất giao hòa với nhau. Cậu gật đầu vỡ lẽ, một cảm xúc như thể trời vừa quang minh. Bài kinh ấy khẳng định rằng, dục vọng và đói khát nơi con người, cái tôi hay nói rộng hơn là tất cả những gì gắn liền với con người đều là tốt, rằng mọi dục vọng tự nhiên nơi thể xác và tâm hồn của con người đều là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Thứ nằm bên trong xác thịt không hải đâu chỉ có tài năng, bên trong xác thịt ấy còn có những dục vọng mạnh gấp bội người thường và phân ca chính tai nạn ấy. Đột từng có không ít đêm không hài ngủ trên núi mà phải nghiến răng vì thèm muốn xác thịt đàn bà. Sự mãnh liệt của những dục vọng lên tối ấy, trong khoảnh khắc lần đầu tiên đọc đọc những câu kinh kia, đã biến thành một cái gì đó sáng loà, vị nguyên sức mạnh của nó, như thể con người cái tối đã hóa thân y chang vào trong đó vậy. Diệu thích thanh tịnh cứu thị Bồ Tát vị, đó là câu thanh tịnh cứu thứ nhất, dịch ra có nghĩa là Câu trong sạch rượu thích Chính là ngôi vị của Bồ Tát vậy Rượu thích trong tiếng Phạm là Sutara Sutara tức là cảm giác sung sướng Hay khoái cảm sinh ra khi trai và gái già hoàn Hay nói cách khác Cảm xúc tuyệt diệu khi trai gái già hoàn Chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát vậy Phần thanh tịnh cũ này có cả thầy 17 câu Nên được gọi là thập nhất thanh tịnh cũ Chẳng hạn trong đó có một câu ràng ràng Rục tiễn cũng là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát Rục tiễn ý là Mối tên của dục vọng, khi trai nhìn thấy gái hoặc gái nhìn thấy trai thì mối tên dục vọng bay xuyên qua tim cũng chính là một cảnh giới trong sách của Bồ Tát vậy. Lại nữa, kinh cũng giảng rằng, rằng ái phược là một cảnh giới trong sách của Bồ Tát. Ái phược tức là mong muốn độc chiếm đối phương, hay nói cách khác là việc trói buộc đối phương và bản thân mình bằng ái tình. Trong thực tế thì đó là cảnh tượng mà trai gái trần truồng ôm ấp nhau, tứ chi quấn quýt, lấy nhục thể của nhau. Điều này cũng được Lý Thu Kinh cho là một cảnh giới trong sách của Bồ Tát. Diệu thích thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, dục tiến thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, xúc thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, ái phục thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, nhất thiết tự tại, trụ thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, kiến thanh thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị. Thích duyệt thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, ái thanh thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, mạn thanh thanh tịnh Cú thị Bồ Tát vị, trang nghiêm thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị. Ý tư trạch thanh, thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị. Quang minh thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị, thân lạc thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị, sắc thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị. Thành, thanh thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị, hương thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị, vị thanh tịnh cú thị Bồ Tát vị, hà dĩ cố thiết phát tự tính thanh tịnh. Cố bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịch nghĩa, cảm xúc tuyệt diệu, khai sinh khi trai gái giao hoan chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, mỗi tên dục vọng bay qua chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, chạm vào thân thể nhau chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, trói buộc và bị trói buộc bởi ái tình chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, được làm chủ sự tự tại trong mọi việc chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, nhìn bằng đôi mắt yêu đường chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát niềm chung sướng vô bờ bến chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, ấp ủ tình yêu chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, lòng già sao xuyên chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, tôi điểm bản thân chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, được thỏa lòng chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, tâm trí bừng sáng vì được thỏa lòng chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, thân được vui sướng chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, dáng của người yêu trong mắt chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, giọng của người yêu trong tai chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, hương của người yêu nơi đầu mũi chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát, vị của người yêu nơi đầu lưỡi chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Vì rằng tất cả các pháp này tự tính thảy đều trong sạch nên Mĩ nói: "Huệ đạo bị ngạn là trong sạch vậy." Đây là phần thập nhất thành Tịnh Cú từ 17 câu trong sạch ở trong Lý Thục Kinh. Ngài không hài đáp rằng: "Diệu thích phụng mình bèn nhìn thẳng không hài mà hỏi: Vậy thầy đã từng nếm qua rượu thích chưa?" Rồi, không hài trả lời không chút đắn đo. "Nó thế nào? Về rượu thích ấy hả? Phải, nó rất được." Lần này không hài cũng vẫn trả lời không chút phần phần. "Tôi hiểu." Hình như Phụng Minh vừa thoáng nở một nụ cười mỉm. Chí Minh và Đàm Thắng đang định mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Người tu hành có giới luật, nữ pháp tức là hành vi mà người tu hành phá giới bất trằm và có quan hệ với đàn bà sẽ phải chịu tội to. Người tu hành ngoài việc quan hệ với đàn bà còn bị cấm uống rượu, ăn thịt, bài giới luật, tuy nhiên vẫn có không ít người phá giới và tất nhiên, Tây Minh Tử dưới triều đại nhà Đường cũng không thuộc vào hàng ngoại lệ. Tuy không phải ngoại lệ, song nếu bị ai đó hỏi rằng đã từng ngủ với đàn bà chưa thì cũng khó mà trả lời một cách tình bơ rằng đã từng. Vì vậy câu hỏi có biết giải thích không cũng đồng nghĩa với câu đã từng ngủ với đàn bà chưa. Không hài đã thẳng thắn trả lời là có khi bị phụng minh họ Không những thế, khi bị hỏi tiếp là một vị đàn bà thế nào, không hài đã trả lời mà nếu nói theo cách xuồng xã thì là rất ngon. Dù có che đậy bằng lớp vỏ ngôn từ như thế nào đi chăng nữa thì nội dung câu chuyện rốt cuộc vẫn vậy. Chính vì thế mà Chí Minh và Đàm Thắng đã kinh ngạc tới mức suýt chút nữa thì kêu lên. Chuyện quan hệ với đàn bà nếu là trước khi đi tu thì không nói làm gì, nhưng nếu là sau khi đã trở thành tăng môn thì một khi đã chính tai mình nghe thấy, Trịnh Ninh và Đàm Thắng buột lòng phải thi hành một hình phạt nào đó đối với Không hài. Tuy nhiên Phùng Minh đã không hỏi tiếp rằng thầy biết rượu thích trước hay sau khi đi tu, khiến không ai khác mà chính chính mình và Đàm Thắng thở phào nhẹ nhõm. Giả sử Không hài bị hỏi như vậy mà đúng là cậu đã nếm chài rượu thích sau khi trở thành sư thì chắc chắn cậu sẽ không đắn đo mà trả lời là sau khi đi tu. Dẫu cho lý thú kinh có viết gì đi chăng nữa thì đó rốt cuộc cũng chỉ là một trong vô số các kinh điển Phật giáo mà thôi. Lý Thú Kinh là Lý Thú Kinh mà giấy luật là giấy luật. Khác với tâm trạng như vậy của Chí Minh, Đàm Thắng lúc này còn có hai người nữa đang chưa thể theo kịp câu chuyện, đó là Quất Giật Thế và Đại Hầu. Cả hai đều đại khái nắm được câu chuyện đang xoay quanh chủ đề trai gái, nhưng xem ra không hiểu hết các chi tiết. Mặc dù vậy, xong có vẻ Giật Thế cũng nhận ra rằng không hài không ai bị lép vế trước vị sư tới từ Thổ Phồn. Sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài về Nhật Bản và Thổ Phồn một hồi lâu. Tôi từng tu hành ở Đại Trúc tự, một tăng viện của Thổ Phồn, tuy nhiên từ trước đó tôi đã rất hứng thú với mật giáo nên tới Trường An để học mật, Phụng Minh nói. Nhân tiện xin cho hỏi, thầy Phụng Minh sang Tây Tự này có việc gì không? Không hại họ. Sáng ngày mai tôi phải có việc sang bên Thái Bình Phương. Lời đoạn Phụng Minh dừng lời như để dò xét không hại. Vâng. Tuy nhiên đi từ Tân Xương Phường nơi có Thanh Long tự thì khí mất thời gian nên tôi mới sang Tây Minh tự để nghỉ lại trước một đêm. Diên Khang Phường nơi có Tây Minh tự cách Thái Bình Phường chừng 1 phường rưỡi, có thể coi là gần như sát nách nếu so với việc phải đi từ Tân Xương Phường nằm ở mép đông thành Trường An. Thầy đến đầu của Thái Bình Phường, nhà của Lữ Gia Tường. Ồ, tôi chắc là thầy cũng biết hiện nay có một người tên là Lưu Văn Tiếu đang ở trong nhà của Lữ Gia Tường. Rồi sau đó, Không hài không trả lời là biết hay không. Có tiếng giật thế, nuốt nước bọt đánh ực. Sau đó có vẻ sẽ rất thú vị đấy, Phụng Minh nói rồi nhìn Không hài. Ngày mai nếu tôi mời thầy đi cùng thầy có đi không? Phụng Minh bất ngờ hỏi, giật thế nhìn sang Không hài với ánh mắt như muốn nói thôi nào. Chắc chắn Không hài đáp, vậy ta sẽ khởi hành vào cuối giờ thiền sáng tỉ, được. Đoạn trao đổi giữa Không hài và Phụng Minh về vụ việc của Lưu Văn Tiêu chỉ có vậy. Sau đó hai người lại nói chuyện về thổ phồn một lúc, cuối cùng không giải kết thúc câu chuyện. Vậy thôi, cũng đã muộn rồi. Không hài chuẩn bị đứng dậy thì Phụng Minh cắt tiếng: "Xin hãy chờ chút đã." Trên mặt thầy có tựa gì đó như sắp xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm cho thầy. "Vậy sao?" Không hài nhìn Phụng Minh với vẻ mặt tình bất. "Tôi xin tặng món này sẽ cố ích cho thầy." Phụng Minh nói rồi nhắm mắt và bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Vừa niệm, Phụng Minh vừa nâng hai bàn tay đang xòe ra về phía trước. Rồi từ từ chắp lại trước ngực. Khi niệm xong thì hai bàn tay Phụng Minh đã chắp vào nhau. Phụng Minh mở mắt, thần ngôn hư không tạng Bồ Tát, không hài cất tiếng. Đúng vậy, vừa nói Phụng Minh vừa chậm rãi mở hai bàn tay ra. Nhìn kìa, thật thế khé gọi, giữa hai bàn tay xòe ra của Phụng Minh có một viên ngọc đang tỏa ra ánh hoàng kim nhạt. Tôn ngọc ư? Không hài chăm chú nhìn viên ngọc lấp lánh, đây là tôn ngọc của hư không tạng Bồ Tát. Phụng Minh nói: "Xin tặng thầy viên ngọc này, còn nó thì đêm nay, thầy dẫu có ngủ say đến đâu cũng không loài ma quỷ nào." Giám đến gần thầy. "Tạ ơn thầy." Không hài đưa hai tay ra đỡ lấy viên ngọc đang tỏa ánh hoàng kim nhạt từ tay Phụng Minh. Hùng các đầu ngón tay như đè bắt vọc lấy viên ngọc, Không hài đưa lên áp vào trán. Viên ngọc tỏa ánh hoàng kim nhạt bỗng chui tọt vào bên trong trán Không hài. "Vậy thì tôi cũng xin đáp lễ thầy bằng một món gì đó." Không hài nói rồi nhắm mắt lại. Câu thần chú lầm rầm phát ra từ môi Không Hải. Đó là hòa giới chú nằm trong chú bất động minh phù. Trong lúc niệm chân ngồi, Không Hải xoay lòng bàn tay trái đưa cao ngang ngực rồi ngửa lên trời, sau đó úp lòng bàn tay phải lên trên. Vừa tiếp tục niệm, Không Hải vừa chậm rãi nhấc bàn tay phải lên khỏi lòng bàn tay trái. Không Hải chợt thế ngồi bên cạnh khẽ kêu lên. Cùng với đà đưa lên của bàn tay phải, giữa lòng bàn tay phải và lòng bàn tay trái rồi hiện ra một vật một cọng cây mảnh màu hoàng kim mọc ra từ lòng bàn tay trái rồi lớn dần theo đà đưa lên của bàn tay phải. Khi lòng bàn tay phải của không hài giãy hẳn ra khỏi lòng bàn tay trái thì vật ấy đã mọc lên rõ ràng một bông hoa màu hoàng kim nhạt nở ra trên đầu cọng thân mảnh của hoàng kim. Không những thế bông hoa đó còn mang trong mình ngọn lửa và đang rung sinh trên đầu cọng. Đây là hoa cát tường của bất động minh phương, không hài nói xin tặng thầy bông hoa này. Tín nhãn của thầy, Phùng Minh nói rồi đưa hai tay ra. Bồng hoa cát tường trên lòng bàn tay trái của Không Hải truyền sang tay Phùng Minh. Phùng Minh áp bồng hoa có màu hoàng kim nhạt vào cổ họng mình, bồng hoa liền chui tọt vào trong họng Phùng Minh. Không Hải và Phùng Minh đưa mắt nhìn nhau. Vậy thôi, vậy thôi. Cả hai cùng đồng thanh cất tiếng rồi Không Hải đứng dậy. Sở thật từ nãy tới giờ vẫn ngồi quanh tay theo dõi cuộc thủ tác giữa hai người. Đây hầu chỉ làm bầm thuốc xà độc như thế rồi đứng dậy. Còn Giật Thế thì đã đứng lên từ bao giờ. Tiễn Cát Tử không hài nói xong liền bò lại căn phòng sau lưng. Một ngày dài đối với cả Không hài lẫn Giật Thế đã khép lại như vậy. Mặc dù đã về đến phòng, nhưng Giật Thế còn chưa hết hưng phấn, hai mắt vẫn sáng lấp lánh. "Ôi chà chà, tôi sướng quá Không hài ơi." "Sướng gì cơ?" Không hài hỏi. "Thì về việc cậu không hề kém cạnh cái cá phụ minh người thổ phồn ấy." em cạnh ấy hả? Chưa sao lúc sang bên đó thấy hắn ta lơ lửng trong không trung tớ lạnh toát hết cả người Tưởng gì chứ chuyện đó hả? Tưởng gì chứ chuyện đó hả? Cậu đùa chắc một người bằng xương bằng thịt ngồi lơ lửng trong không trung ấy Chẳng phải là một việc phi thường sao? Ừ thì phi thường thật nhưng sao nào? Nhưng sao nào ý cậu bảo rằng việc đó chẳng có gì gây gớm chứ gì? Tớ không nói thế Nhưng cái kiểu nói của cậu thì rõ là như vậy. Nếu không nghĩ rằng mình cũng làm được điều đó thì cậu đã không nói cái kiểu ấy cũng không phải là tớ không làm được. Cậu bảo sao? Giật Thế kêu lên thẳng thốt trước giọng điệu giáo huấn của Không Hải. Thật hả Không Hải, cậu làm được hả? Ôi trời. Giọng Giật Thế cao vổng lên. Tớ chỉ nói rằng không phải là tớ không làm được thôi mà, nhưng tóm lại là cậu làm được phải không? Tớ làm được chứ. Tớ yên tâm rồi, Giật Thế nói, yên tâm cái gì? Vì nếu có Sĩ cả phụ minh đó làm được mà cậu lại không làm được thì tớ sẽ cảm thấy không cam lòng chứ sao. Tại sao lại không cam lòng? Vì tớ yêu quý cậu không hài à Nếu cậu lép vế cho cả đó thì chính là Nhật Bản bị lép vế Nhật Bản cơ à Không hài lầm nhầm với chính mình như thế Vừa nghe thấy một câu nói Không ngờ tới bật ra từ miệng giật thế Không hài nhìn giật thế với ánh mắt như muốn nói Không ngờ những lời lẽ ấy lại được thốt ra từ miệng giật thế Khi giật thế bảo rằng Nhật Bản chỉ là một số nhà quê Nhỏ bé nếu đem so với đại đường Không hài này Tớ tự biết rất rõ tính cách của mình Chỉ trực so sánh người này với người kia Luôn có xu hướng so mình với người khác Từ đó mà phân cao thấp Giật thế thành thật giải bày Đúng là ở cậu có cái tính cách đó Không hài à, thú thật là hồi còn ở Nhật Bản Tớ cứ nghĩ tớ là thiên tài Quan lại, chỉ toàn một lũ phàm phúc tục tử Chẳng ai ở cái xứ này đánh giá đúng tài năng của tớ tớ từng nghĩ rằng Trường An là nơi anh tài bốn phương hội tụ, nên nếu sang đó thì biết đâu sẽ có kẻ thật sự hiểu được tài năng của mình. Ừm. Tớ đang nghĩ rằng mình sẽ vào phương cung nhà đường như đi chợ, giao hảo với những người tài ấy, chấm rượu cho nhau, đàm đạo những chuyện cao sang rồi được tán dương rằng nói đến oà quốc thì phải nói đến Quốc Dật Thế. Ấy dà, tớ đang nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế. Dật Thế quay sang nhìn không hài, nhưng không hài ơi, khi tớ gặp cậu rồi tới Trường An này Tớ mới thấm thiếm một điều Dù tớ có được gọi là thiên tài này nọ đi chăng nữa Thì cũng chỉ ở trong danh giới nước Nhật mà thôi Giật thế nói bằng một giọng ngậm ngùi Thật may là tớ có cậu làm bạn Nếu không có cậu thì ở trường án này Hẳn là tớ đã trở thành một kẻ rúm gió mất rồi Không hài ạ Tớ kém xa cậu Nhưng thật lạ lùng là tớ lại không cảm thấy ấm ức Khi mình kém xa cậu Tớ nghĩ rằng vì cậu thật sự phi thường Giật thế nói tiếp Bằng một giọng vẫn còn dư âm của sự hưng phấn. Trường An, kinh đô nhà Đường lúc này chỉ thu gọn trong một căn phòng ở Tây Minh Tử. Giật Thế ngắm nhìn ánh lửa trên đĩa đèn dầu đang cháy trong căn phòng đó. Tự thấy nhớ ra giết cái nức oa nhỏ bé ấy, Giật Thế nói. Và rồi, ánh lửa soi chót của một ngày dài được tọt tắt.